Nhưng đến sáng hôm sau cái đêm mà thấm trốn gặp nhanh Ba lành ra thâm câu cá như thường lệ Thì chợt nhận thấy thân cầu lắc lẻo chứ không nằm vững như mọi khi Ba lành biết ngay rằng trong đêm rồi Sau khi mọi việc xong xuôi Tụi kia đã quá cẩu thả khi đặt lại đầu cầu bên kia vào chỗ cũ Như vậy đủ chứng tỏ rằng tụi nó đã quá dễ ngươi Đó là điều làm cho ba lành thêm vững tâm Anh ta tin chắc rằng từ đây về sau họ sẽ hết còn nghĩ đến việc thay chỗ gì nữa Ba lành nhịp nhịp chân lên thân cầu lắc lư mỉm cười vui dơ Đoạn ung dung đi ngang qua một cách khá dễ dàng Và anh ta chợt nảy ra một ý hay Hôm nay Sau khi vượt qua con đường bí mật của mình Và đã lội qua mương trong hai bận đi về Ba lành không thèm tắm rửa như mọi khi Đã thế anh ta còn mò lại cây cầu khỉ Xô kéo cho thân cầu rơi tuốt xuống mương Để lội xuống y ạch bắt lại cho những dài như cũ Và anh ta còn cố tình làm cho mình mẩy của mình dính lấm lem đất bùn. Xong xuôi anh ta đi thẳng về tròi Và cố tình bẹo qua trước mặt thấm Thấy mình mấy chồng dính đầy bùn ướt Thấm hỏi liền Anh lỗi đâu mà để dính tèm lem vậy Bộ mò tôm mò cá gì nữa sao Ba lành cười đáp như không Khổ quá Hừ, Bữa nay bị chỗ rác Cái cậu khỉ bữa nay Nó quăng anh xuống mương đó em à Thấm giật nảy người hỏi dò Ủa sao anh vô ý vậy Mỗi khi anh đi qua như không mà Ừ bỗng biết bữa nay bờ mương bị sụp đất sao đó mà anh hỏng hay nên mới vừa bước qua cầu là bị chới giới anh té có trúng đâu không rủi bị cây sóc bất tử thì sao ba lành cười đáp không ai là không mưa ngó đó, đó chống trơn à? thấm thở ra cô thầm trách nhâm đã quá cẩu thả trong đêm rồi và mình cũng sơ ý nữa thấm đâm ra thương hại ba lành sau khi được yên tâm về khoảng cây cầu Thấm đã có một dịp cụ thể để chứng minh cho mình tin tưởng thêm Ở sự báo động hữu hiệu của cây cầu Thấm ân cần bảo Ba lành Thôi anh đi tắm rửa để em ra sửa cây cầu lại cho diễn vàng Ba lành vội nói Anh đã sửa nó lại đâu đó xong không xả rồi em à Thấm hỏi gặn Mà có được chắc chắn không đó Ba lành cười đáp Anh có thân thì anh phải lo chứ em Thấm lại thắc mắc Mà anh sửa lại sao đó Ba lành thoáng cao mày Nhưng rồi lại thẳng nhiên đáp Thì xót nó lại cho ngay ngắn Bị đầu cầu bên kia nó lăn trịch xuống một chút Ban đầu anh tưởng sụp lỡ gì chơ Thấm gật gù "Ờ, sửa sơ lại như vậy cũng được Ba lành mỉm cười vui dơ Anh ta hiểu thấm ngẫm nghĩ cái gì rồi Khi nghe nói mình đã sửa cầu lại vững dàng Thế nào thấm cũng đâm lo rằng Mình đã sửa quá kỹ Chẳng hạn như bằng cách đóng thêm mấy cây cọc kéo vào nhau Để giữ hai đầu cầu nằm dính chắc lên mặt đất Rồi thấm lại nhanh nhẩu nói Anh ra bờ kinh tắm trước đi Để em lấy khăn tắm và quần xà lõn đem ra cho Ba lành khẽ gật đầu Đoạn lưỡng thưởng bước đi Sự săn sóc cố thấm Làm cho anh ta cảm thấy đau xót thêm Cho số phận của mình Vừa dắt mặt nhâm Thấm liền lôi anh ta đi Và cự nữ liền Anh thiệt ẩu nhầm ngơ nhát ẩu cái gì Anh hút gió một lần là em ra liền Và anh lật đật giống qua bên này trước Ủa hôm trước kìa Anh kéo sửa cây cầu lại làm sao Mà để cho anh ba anh té xuống một cái quá cỡ Nhâm vợi hỏi Ủa bộ trong đêm đó Giả có lần mò ra sau khi mình đi rồi sao Không qua sáng hôm sau Vậy hả Rồi anh có nói gì không Nói gì nữa Anh lo sửa cây cầu lại Sửa sao đó Như thường chứ chẳng có gì khác đâu Mà anh lo quính Vừa lúc đó hai người đã dắt nhau đến mương vườn Nhâm xông lên đi qua cầu trước Và đứng đợi thấm phải em à vẫn như thường anh sợ giả nhè đóng kèm vô hai ba cây cọc để kèm đầu cầu dính chết cứng vào bờ mưa thì mình hết cựa quậy đã đành mình ra đây thì vững lắm nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc là hơn cũng chẳng còn có bao lâu nữa là anh hết vô trong này chi nữa thấm vội hỏi bộ sắp đi hả nhâm cười khẽ cũng sắp đi mà cũng chẳng nên vô đây nữa thấm ngớ ngẩn hỏi bộ nghe nói vụ té cầu rồi ngán chân hả Nhâm sờ nhẹ lên giặt áo đã đổi dung lên của Thấm Cái này đây nè em quên rồi sao Kể ra mình vô ra như vậy cũng là quá rồi Thấm cười khẽ như là bộ cự nữ Nói vậy anh vô trong này chỉ để có bấy nhiêu đó thôi sao Té ra anh túng ngặt nên anh mới chịu khó bò vô Nhâm chắc lưỡi Cái đó thì cả hai đứa mình cũng đều túng ngặt hết Nhưng sau này chẳng lẽ anh lại mò vô trong này Để ngồi nói chuyện nam tàu bắt đầu với em Hai đứa mình quen biết với nhau nhiều quá Chứ đâu còn cái thời kỳ o mèo Mà phải vô ra gặp gỡ để thay phiên nhau nói Những câu không ăn nhầm đâu vào đâu hết Thật ra tánh của anh cũng không ưa lẻo mờm lẻo mép O mèo tán gái Đó em thấy không Hồi anh mới biết em Anh có nói năng gì cho nhiều đâu Nếu hai bên nhắm phải hạp ý hạp nhãn Là a lê sát lại Thấm véo nhẹ vai nhâm Anh thì như đồ quỷ đói Miệng nói tay quơ thì còn biết nói chuyện với đàn bà con gái khỉ gì. Nhâm xô nhẹ thấm đi. Lại đằng đó trước đi. Để anh dọn sửa cây cầu này một chút. Khi đi về mình đặt ẩu nó lại thì chẳng sao. Chứ bây giờ mình làm biến để cho nó vững vàng như thường. dám gặp nạn bất tử lắm em. Mình nên ráng giữ cho em thấm đến vậy chút chót. Để qua sang năm khác còn gặp gỡ nhau lại. Thấm thở dài. Thôi đừng nói đến chuyện xanh lắc xa lơ nghe buồn lắm anh à. Em gái trời cho sau này em sanh cho được mạnh khỏe Rồi mẹ con hú hí với nhau cho đỡ khổ Chứ em hết còn mong đợi một cái gì khác nữa Nhâm cúi xuống nhấc đầu cầu lên để đặt trịch qua một bên Rồi xô luôn cho cây tay vịnh ngã xéo ra mặt mương Xong anh ta bước lại nắm tay thấm dẫn đi Nói là nói vậy chứ mình còn trót nửa tháng để gần gũi nhau mà em Bây giờ thì chuyện gì cũng bỏ hết Tối hôm nay anh ở trong này lâu hơn một chút Lâu gấp đôi hơn mọi khi đi, em chịu không? Thấm lấy vai mình hất nhẹ vai anh ta, trả mô hoài. Thiệt người ta nói no bụng mà đói con mắt đó, là vậy đó. Nghe Nhâm đòi ở lâu hơn mọi khi, Thấm dễ nảy. Ý trời ơi, đừng có dễ ngươi. Em còn nghĩ á, là mình làm như vậy hoài á, thì có ngày ăn quen trồng đèn mắc bẫy lắm. á Nhâm cười thì, hm, mắc khỉ gì được, vẫn như đồng mà. với lại anh có đòi ngủ trong này luôn đâu mà em sợ ở lâu thì một chút cho bỏ công đi vô đi ra đây vậy mà thấm ngoe ngoẩy thôi đi cha nội mười lần như một em mới thiếu điều xéo anh anh mới chịu dậy đi về chứ không thôi anh cứ sải tay ra đó rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay no bụng đói không mắt em còn lạ gì tánh nết của anh nữa với lại anh hơi sức bao lâm mà chưa chi đã đòi thêm này nọ nhầm hơi sướng giọng lên em đừng có khinh dễ Đâu em thử để anh ở lại đêm nay coi Thấm xô nhẹ nhâm đi tới Thôi cho em can Anh ráng bò lê bò lết á, thì cũng được Chứ chẳng phải không Nhưng nguy hiểm lắm Rủi sau đó em cũng quên lúng Nhắc chừng anh lội về Để anh nằm ngủ thẳng cẳng cho tới sáng bét Thì thấy ông mộ nội cả đám Nhầm nói cứng Chuyện chết mà ngủ quên sao được em sí. Lần nào á, anh có chuyện ngồi rột vậy về, về liền đâu Anh còn nói á, để nằm chơi một chút Ra trời cản bây giờ Sau đó một chút anh cũng ngủ quên Ý là từ hôm nay anh vô đây rồi về liền Chứ không có đòi ở lại thêm Trời ơi ai tin theo anh Để cho anh mang giả hết cả đám hả Và sau đó hãy ngủ quên thì Không nói miệng tài được Tới chừng ấy em sợ Dầu cho ai có làm sập cả một cây cầu sắt Anh cũng không hay Chứ đừng nói chi cây cầu khỉ nhẹ xìu kia Nhâm cười trừ <cười> Chứ còn em chi Thấm hứa một tiếng Em em cũng dám ngủ mê luôn chứ bộ không sao Anh còn lạ gì mấy thứ chuyện đó Hễ xong xả rồi thì ai cũng muốn nằm y ra đó Ngủ cũng như là sau khi ăn cơm no nê xong Ai cũng muốn đứng dậy uống nước xỉa răng hết Chứ hai chi chuyện dọn mâm rửa chén Nhâm phì cười Thiệt em hết chuyện nói rồi Thấm xí xọn Bộ không đúng vậy sao Nhâm lại cười Thì đúng lắm rồi Vậy anh có chuyện nghe em không Nhâm làm bộ thở dài Em là chủ chốt mà không nghe em sao được Chẳng lẽ tới chừng đó Nghĩa là sau khi em bỏ vô nhà rồi Anh còn mắc mớ gì nữa mà ráng nằm ở lại Trong cái chòi soi cá này Thấm bật cười Ừ biết điều như vậy là khôn đa Đến nơi Nhâm nhanh nhẹn chưa về trong chòi trước Và nằm lăn lên nệm một cách khoái trái Thấm còn đứng lượng khừng ở trước cửa Để lên giọng cự nự cha này kỳ quá bố có công lỗi vô đây để ham dành chỗ nằm trước sau mà phải lật đật nhào xuống đệm như vậy cả Nhâm lấy chân khều chân thấm ranh mạnh giận lại còn đứng đó mà hỏi mắt hỏi mỏ nữa em có nằm đâu mà ở đó du quan giá quả là người ta ham giành chỗ thấm mắt cỡ đá mạnh về chân anh ta mở miệng ra là nói sầm người ta bụng giả như vậy mà không thương người ta lại còn bày đặt nói xăm nói soi này nọ bộ không cho người ta giữ một chút hả cái điều này đố khỏi anh đi bán rau cùng trời đất là em như vậy như khác nhầm trần trắng như vậy như khác là sao đâu Em làm ơn kể rõ để coi anh có đã lỡ bán rau em chưa Thấm thần trọng ngồi xuống và xôi nhẹ chân Nhâm qua một bên Hỏi lăn ồm à Thôi không nói bậy bạ nữa Nhâm nhít đầu qua một bên để có thể giới tay khiều lấy tay Thấm Giọng dịu xuống Bây giờ ở đó nói hoài sao Thấm cười khúc khích xoay người vào trong Ai biểu ở đó mà chọc người ta Và như đã có một thói quen Mỗi lần như vậy Thấm lại ngước mặt nhìn lên mái tròi Như sợ đầu mình có thể va chạm vào mấy tàu lá dìa nước khô sắp sơ ở trên ấy vậy Và cũng theo như một thói quen cùng ăn khớp Nhâm dội nằm ngay ngắn lại để có thể chìa chân ra khỏi cửa tròi một cách thoải mái được Nhâm chợt buồn cười khi nhớ trực đến một chuyện tiếu lâm tây phương Mà mình thường nghe mấy thằng bạn học kể đi kể lại nhiều lần Đó là câu chuyện nói về một anh chồng ngớ ngẩn nọ Có hai tật lớn là say rượu và sợ vợ một đêm nọ anh ta quá chén với bạn bè và về trễ không dám dặn đèn sợ làm mất giấc ngủ của vợ anh ta lần mò đi thẳng vô buồng và định bụng chui êm vào giường vì quá say nên anh ta phải vơ tay để tìm lối và anh ta chợt khám phá ra một sự lạ trước sự lạ đó anh ta phải dỗ tráng để tự hỏi rằng ủa sao mình đi nhậu rồi về đứng đây mà còn có một cặp giò nào của mình bỏ sẵn ở trên giường đó cả Nhớ trực đến chuyện tiểu lâm đó Nhâm cười tủm tỉm Và ngó xuống đôi bàn chân của mình Ló ra khỏi cửa chọi Nhâm tưởng tượng ngay đến một thứ chuyện tiểu lâm khác Một chuyện tiểu lâm thiếu mất một đôi chân Thấy Nhâm lặng thinh ngang Thấm cúi mặt xuống hỏi nhỏ Bộ có cái gì lạ hả? Nhâm bật cười khẽ Không Và anh ta nói lãng ra Bên ngoài trời tối khỏe quá ha Thấm yên tâm Và lên giọng về biểu Cũng dễ ngươi hoài à Tối với mình á Chứ với anh ba thì không ăn thua gì đâu nghe Nhâm ờ há Rồi hằng hai nói Mà cũng chẳng sao con cái cầu kia chi Ba lành ngồi nhóm dậy Tuy đã chờ đợi bấy lâu nay Giờ phút này Và đã nằm lòng hết mọi việc mình phải làm Mà anh vẫn thấy hồi hộp như thường Cử chỉ đầu tiên là anh ta Giói tay vào góc tròi Để nhấc cây chỉ lên Anh ta vẫn theo thói quen là Đưa mấy ngón tay lên Rà mũi nhọn của cây chỉ Ngạnh thép bén ngót Làm cho ba lành cảm thấy phấn khởi và do đó bình tĩnh trở lại, nắm chắc cây chĩa trong tay, ba lành nhanh nhẹn chui ra khỏi chòi. không khí mát lạnh bên ngoài làm cho anh ta nhớ trực đến vấn đề tối quan trọng, vấn đề có trăng hay không. anh lẩm nhẩm tính ngày và biết rằng đêm nay hoàn toàn không có trăng sớm, trăng khuya chi hết. đó cũng là một điều rất thuận lợi cho một người mù như ba lành, vì nếu có trăng sáng, anh ta cũng không thể gì đó mà đi đứng rình rập dễ dàng hơn. Trái lại anh ta còn có thể sơ ý mà khơi khơi ra những chỗ trống trải Những chỗ trang hòa ánh sáng để cho dễ bị lộ hơn Trước hết ba lành đi thẳng lại cây cầu khỉ Và vội vã ngồi xuống qua tay kiểm soát cây cầu cùng tay dịnh Không gì làm cho anh ta hài lòng hơn khi thấy mọi sự việc đã xảy ra đúng như những điều mình chờ đợi Thân cầu vẫn bị nhích trịch qua một bên và cây tay dịnh vẫn bị xô nghiêng ra mặt mương Ba lành ung dung đứng dậy để ngóng chừng về phía cái thâm soi cá Anh ta nghe rõ tiếng cười khúc khích Lúc thì của thấm, lúc thì của nhâm Anh ta như không đủ thời gian để nóng giận Mà chỉ cảm thấy bồn trộn lo lắng Lo lắng vì sợ mình sẽ để sơ xảy một điều gì Hoặc để lỡ một dịp hiếm có Hay tệ hơn nữa để cho công cụ chất trà kia bị hôi luôn Ban lành lật đật rời khỏi chỗ ấy Để đi vòng lại địa điểm Mà chính mình sẽ lội băng qua mương Đến nơi anh ta vượt qua khúc mương đó Một cách thật gián khéo Mặc dầu tối đêm nay mực nước có phần hơi sâu hơn một chút vì nhằm con nước lớn. Giai đoạn khó nhất đã trải qua, ba lành chỉ có việc đi thẳng lại thâm Tiếng nói, tiếng cười bên trong đã im bặt. Ba lành vái thầm rằng mình đến nơi không quá sớm mà cũng không quá trễ. Nói là vái chứ thật ra, anh ta phải thu mình sát bên một bụi tầm vong gần đấy để lắng tai nghe ngóng mọi sự động tĩnh ở bên trong cái thâm kia. Ba lành dầu có sáng mắt đi nữa thì gặp trường hợp này, anh ta cũng không thể thấy gì được qua lỗ cửa. vừa tối ôm của cái thum kia nhưng nay vì bị mang tật nên anh ta rất thính tai và cũng chỉ do sự thính tai ấy anh ta lại có thể dò đoán được một cách khá đầy đủ mọi việc đã xảy ra trong khoảng tối ôm đó ba lành chỉ hơi phiền trách mình một chút ở chỗ mình đã lót rơm nền đất bên trong thum quá dày nên giờ đây mình phải vất vả khá nhiều để cố theo dõi cho được mọi thứ tiếng động nhỏ ba lành hài lòng vì biết rằng mình đã đến vừa đúng lúc Đúng cái lúc mà đặt mình vào trường hợp của cặp gian phu giam phụ kia Anh ta cũng không còn đầu óc, mắt tay đâu để canh chừng Hoặc nghe ngóng được mọi động tỉnh bên ngoài Ba lành biết rằng ngay lúc này Anh ta có sổng lưng đi thẳng lại cửa thâm Mà cặp kia vẫn chưa hay biết đất trời gì hết Tuy được yên ký như vậy Ba lành cũng thấy nôn nã Anh ta quyết tâm bắt cho được tại trận cặp ấy Và hơn nữa khi làm cái chĩa này Anh ta đã cố công canh cho thanh thép của mũi chĩa đủ mức dài Để một khi phóng xuống có thể ít ra Cũng cấm suốt qua một thân người Và xuyên luôn qua một thân nữa Chỉ được như vậy anh ta mới cố công bố trí Và dình rập từ bấy lâu nay Chứ nếu chỉ giết một người Hay giết cả hai mà phải giết một cách riêng rẽ Thì anh ta cũng chẳng cần gì Phải lao tâm nhọc trí như thế Ba lành thử từng đâm mũi chĩa qua Thân của hai cây chuối Kết liền chùm vào nhau Mũi chĩa đủ xuyên suốt qua thân chuối trên Và tuy anh ta không đủ sức để ghim luôn mũi nhọn thấu tới mặt đất Nhưng mũi nhọn ấy cũng đã dính chặt hai thân chuối vào nhau Như được gắn liền bằng một thứ mộng dẫn khích như vậy Ba lành kỹ rằng dầu sao da thịt con người cũng không thể nào chắc nịch hơn thân chuối tươi được Ba lành nắm chặt cánh chĩa trong tay, rón rén đi tới Hằng ngày anh ta vẫn để tâm dọn dẹp lộ trình này Để biết chắc rằng không thể có một hòn đất hoặc một cành cây nào dương giải ra được Anh ta đến êm gần bên cửa thâm Hơi hoảng sợ vì chợt nhận thấy mình thở khá mau Nhưng rồi anh ta được yên tâm ngay vì bên trong cái khoảng tối ôm đó những tiếng thở cùng những thứ dồn dập khác như có thể khỏa lấp hết mọi thứ tiếng động có thể có được ở bên ngoài trong một đêm yên tĩnh như đêm nay. Rồi ba lành hơi đắn đo một chút khi nghĩ đến diện tích bên trong thâm. Nhưng rồi anh ta cũng không thắc mắc gì thêm nữa khi biết chắc rằng mình đã cố tình cất dựng nó lên theo một kích thước ngang dọc mà khi một người muốn đặt mình nằm xuống Người đó cũng không thể tự ý muốn nằm ngang Nằm dọc sao cũng được Do đó Ba lành thêm thận trọng khi nhích gần đến cửa thâm Anh ta vẫn nhớ rõ là tầm dốc của nhâm Cao hơn mình nhiều Và nhất định là nhâm sẽ để thò chân ra ngoài cửa Riêng thấm thấm thấp hơn Nên chắc không đến nỗi nào Ba lành thận trọng bước ngang qua Một bước nhỏ để có thể đứng ngay trước cửa thâm Tuy vậy anh ta vẫn đưa tay ra Rờ cho đụng vào hai thân tre Dùng làm phun cửa để đúng chắc rằng Mình đứng đúng chỗ Ba lành nắm chặt cán chỉ trong hai bàn tay và nâng lên đến một bực cao vừa đủ cho đầu cán tre nằm chéo ngang qua một bên vai mình và đầu chỉa thép thì rút chỉa xuống cửa. Mỗi khi tập đâm vào thân chuối anh ta chỉ cầm chĩa trong một tay nhưng trong đêm này anh ta muốn cái gì cũng phải cho chắc ăn hết. Anh ta còn tính sẵn là một khi mũi chĩa đâm phập xuống anh ta còn sẽ lao người theo để gị cho mũi chĩa ăn lúng xuống sâu thêm bằng cả sức nặng của trọn thân thể mình. Trong giây phút này Ba lành rất hài lòng vì mọi cử động của mình đều rất êm thấm Và mọi việc đều được diễn ra đúng y như mình mong mỏi Không có một sự giáp giáp hoặc một trục trặc nhỏ nào Ba lành còn cố lắng tai nghe những tiếng động bên trong một lần chót Dẫn những hơi thở dồn, dẫn một nhịp đều đang trớ mê loạn Ba lành biết chắc rằng trong giây phút này Anh ta còn đủ thời gian để vừa cười lên một tiếng đắc thắng Hoặc quát lên một tiếng thịnh nộ Và vừa phóng mùi chỉ xuống vừa không sợ bê trễ chi hết Nghĩa là nếu anh ta cười hoặc hét lên Thì cặp kia chỉ còn đủ thì giờ để giật mình Chứ không thể làm gì hơn thế được Ba lành nghiến răng Nín thở Mở trường mắt ra Như để ráng thấy Và hự lên một tiếng để trợ lực Dùng hết sức đâm chéo mũi chỉ xuống Một tiếng phục ngon gọn Và một tiếng hét trời ơi Liền theo đó Tiếng hét vừa lanh lảnh vừa rên rỉ của thấm Ba lành quảng kinh ngang Và buông cá chỉ ra sững dẫn cưỡng đứng ngay dậy Để như hãm lại đà rơi xuống của mình có tiếng chân khua động một người tông thoát ra và xôi vẹt ba lành mạnh qua một bên khiến anh ta phải vội chụp lấy không thum có tiếng rên khừ khừ rồi giọng phều phào đứt khoảng của thấm trời anh ba em làm sao cứu có... em chết mướt mồ hôi tráng ba lành đâm ra lo quảng, lắp bắp hỏi gọi bộ eo hả sao sao kỳ vậy hả em, em trốn đâu đó hả chỉ có tiếng thấm rên rỉ lan lộn rồi tiếng chân của cô ta đạp tông vào chách tròi ba lành dội cúi xuống qua ta vào khoảng không để mò mẫm lúc này anh ta vừa kinh hãi vừa bực tức vì bỗng nhiên có cảm tưởng như mình mới mù cũng như đặt chân đến cửa thâm này lần đầu tiên và bàn tay của anh ta quơ đụng vào cánh chĩa cánh chĩa ấy vẫn còn dựng đứng và hơi trao qua trao lại mỗi lần thấm cửa quậy chiếc cánh chĩa quen thuộc mà ba lành cầm nắm hằng ngày đến nỗi da tre lên nước bóng nhoáng. nhưng nay Khi vừa đụng vào cán tre ấy, tự nhiên ba lành rụt tay lại ngay Rồi anh ta hốt quảng lùi ra, hướng về khoảng tối bên ngoài, có tiếng gọi thất thanh Cậu ba, cậu ba nhông, cậu đừng chạy cậu ba ơi, cậu lại giết tôi một tay Không nghe nhâm động tịnh, ba lành tuyệt vọng, mếu máu, gọi thêm một lần nữa Cậu ba, tôi không làm gì nữa đâu, ổng có ai ở đây hết thì tôi làm sao đây nè trời Thật ra liền khi nghe thấm kêu thét lên hai tiếng trời ơi, rồi người cô như dựng công rướng lên nhâm không kịp nghĩ suy gì hết lóc người qua một bên rột dậy để tông chạy và quên phước là ba lành vẫn còn đứng án trước cửa thâm và khi đụng vẹt ba lành qua một bên anh ta càng hoảng kinh thêm và ra sức phóng thẳng một mạch bất kể phương hướng và cũng bất kể việc mình vẫn còn bỏ quên lại mớ quần áo trong thâm khi nhâm hoàng hồn anh ta chợt nghe tiếng kêu thẫn thiết của ba lành anh ta đứng lại và mới nhớ rằng thấm đã bị thương chắc chắn bị thương nặng nhưng anh ta không đoán được là cô ta bị đâm bị chém hay bị đập Anh ta muốn quay trở lại Nhưng lại ngại bị ba lành dụ khỉ để hạ thủ luôn Nhưng đến khi anh ta nghe rõ Những lời béo máu như khóc kể của ba lành Anh ta quay trở lại liền Nghe có tiếng động Ba lành hỏi liền Cậu ba đó hả? Nhâm đứng nép qua một bên rụt rè lên tiếng Phải Cậu lại coi giùm tôi Chắc con vợ tôi bị nặng lắm Cậu làm ơn làm phước nhúc tôi tay Và cứu chữa nó làm sao Chứ để vậy sao được Nhâm dè dặt bước lên và ngập ngừng hỏi mà anh mặc cổ cổ bị sao đó tiếng ba lành rên rỉ tôi đông chắc lúc ngọn trĩa rồi cậu à nhâm kêu trời gần như là muốn quán trách ngược lại ba lành vậy thì sống làm sao nổi nhâm vừa được yên tâm khi đã biết lúc này ba lành chỉ có hai tay trơn vừa nóng lòng cho tình trạng của thấm nên không còn do dự gì nữa anh ta xông tới và vượt qua ba lành để tiến lại cửa thâm đến nơi anh ta ngồi thụp xuống rung rung lên tiếng gọi vọng vào Thấm có sao không cô Chỉ có tiếng rên nho nhỏ đáp lại lời anh ta Nhâm lê người nhích vô Qua tay sờ đụng làn da đùi lạnh ngắt của Thấm Tự nhiên anh ta rụt tay lại Rồi thu hết can đảm Để qua tay lần lên phía trên Tay anh ta đụng vào cán chĩa Bàn tay ấy ngừng lại đó như không dám nhúc nhích Vì sợ đụng mạnh vào đó Ba lành đã tiến đến sau lưng nhâm lập cập hỏi Cậu thấy sao cậu Sao không vợ tôi N nó, nó êm quá vậy Nhâm bắt buộc phải hạ tay xuống dọc theo cán chĩa Anh ta giật mình khi nhận ra đầu trên lưỡi chĩa Chỉ còn lại quá một gan Rồi Nhâm phải rụt nhanh tay lên Khi sợ đụng chất máu nóng ấm Ba lành thúc khỏi Sao cậu Nhâm ấp úng Tôi đang coi Cậu thấy đường không Cậu có đeo hột quẹt theo không Nhâm mới nhớ trực đến mấy quần áo Và lật đật mò tìm Đoạn lách người qua một bên để mặc vào Rồi bật lửa lên Anh ta buộc miệng kêu trời khi thoáng thấy mũi chĩa đâm xéo xuống từ phía trên thắt lưng thấm một chút và máu động dũng trên đệm ngay phía dưới bụng thấm ba lành lách người vào như có thể còn trông thấy được liền khi nghe nhâm bật lửa sau đó cậu nhâm không trả lời mà gió tay vạch mặt thấm lên đôi mắt thấm trợn dọc lên như bị kinh hãi đến tột độ và miệng thấm há hốc ra để thở khò khè môi dưới méo sệt và giật giật như bị đau đớn ghê gớm thấm hết còn hơi sức để rên la nhâm liếc nhanh xuống bụng của thấm Phần bụng như đội một nửa người dưới của Thấm hết lên cao thêm Nhằm lại ngó chừng cánh chĩa Và để ý đến bộ điệu nằm sắp kỳ dị Ma quái của Thấm trên dũng máu Với đầu chân cong bét ra Đôi tay sải tới Như thể Thấm cố gắng muốn bấu díu vào một vật gì Để mong ngự ngồi dậy Với làn da bộc lộ khắp người Nhằm vừa sợ hãi vừa thương xót Anh ta run run lên tiếng Tôi coi bộ nặng Coi bộ không êm anh ba Ba là nỗi nóng quát lên Nó chết rồi phải không nhâm vội né người qua một bên để toan lũi ra nhưng ba lành đã qua tay chụp trúng áo anh ta giữ chặt lại nhâm dư sức để dùng chạy nhưng không biết nghĩ sao anh ta lại đứng yên ba lành lắc mạnh người nhâm và rít hỏi nó chết rồi hả nhâm lập cập đáp chưa cậu còn thở nhưng nặng lắm ba lành vội quát lên vậy cậu muốn bỏ chạy êm mà nhâm nhăn nhó tôi biết làm sao bây giờ anh có giết tôi tôi chịu ba lành cười gằn đáng lẽ mày phải chết trước Chắc ông trời ổng muốn trát tao một vố nữa mà Nhưng rồi anh ta giật buông nhâm ra Ngồi thập xuống qua tay lay gội thấm Em, em anh lửa nhỏ yếu trên tay nhâm rồi Cũng tắt ngón Đến lượt nhâm cuối xuống lắc nhẹ vai ba lành Giọng bình tĩnh hơn đôi chút Tôi nói cổ bị nặng lắm anh ba à việc của tôi sau này anh muốn tính sao Tôi cũng cam chịu Nhưng bây giờ mình phải ráng lo cứu cổ Ba lành bật khóc hòa lên rồi kể lễ Cái trẻ kia thì cứu sao nổi Phải tôi về tôi xác lại một mình Con vợ tôi một cách thảm thương như vậy Tôi cũng chẳng rình gặp làm gì Thôi mà anh Lo cho cổ đã Mình ở lôi trôi trong này thì làm sao Hay cậu làm ơn chạy vô chòi đánh thùng thiết Hay đập gián La làng lên để cho trong sớm họ hay họ ra nhầm giỏi nói Như vậy lâu lắc lắm anh à Tốt hơn mình đem cổ vô nhà để có đèn đuốc Rồi coi vết thương ra sao Và băng bó đỡ Rồi sẵn có xuồng tôi chở cổ sao ngoã cho mau Còn cái chĩa nữa ba lành sẵn giọng hỏi bộ tưởng nãy giờ cậu chưa nhổ nó ra lên sao nhâm ấp úng chưa để để vô trong nhà ba lành chợt thở dài ừ thôi cậu gắng ổng nó vô chứ tôi nhâm bắt buộc phải tỏ vẻ sốt sắng được rồi anh vô trước đi ba lành loạng choạng đứng lên như người đã kiệt sức và khi lui ra anh ta còn để vai mình va chạm vào một bên khung cửa thung. do dự trong một giây, nhâm cúi xuống e dè, Loan tay dưới người thấm để nhấc cô ta lên. đầu cán chĩa chạm sớt bên dành tay nhâm, làm cho anh ta giật mình và phải vỗ nghiêng đầu ra phía sau để tránh trước tầm cánh chĩa ấy. nhâm khó nhọc bê thấm ra khỏi thung và khi đứng lên, anh ta không ngờ người thấm lại nặng chình chịch như thế. ba lành lật đật bỏ đi trước và nói để chu dông lại sửa cái cầu cho vững chắc trước nhanh cậu. câu nói ấy làm cho nhâm khựng lại và mới chật hiểu vì sao cây cầu báo động ấy lại mất công hiệu ngang. Khiến cho xảy ra thảm quả này Anh ta nhìn xuống thấm đang nằm ập ngang lên đôi cánh tay mình Rồi ngồi ngồi lên tiếng trả lời ba lành Ừ anh là ơn sửa lại cây cầu đi Và anh chạy vô nhà trước đốt đèn Đem ra rồi thì tôi mới qua được Ba lành hấp tấp bước đi Và Nhâm nghe rõ là anh ta bị dấp chân đến mấy lần Nhầm phải dừng lại ở đầu cầu Để chờ ba lành mang đèn ra Lúc này anh ta càng cảm thấy thân mình thấm nặng chịu thêm Anh ta lại nghe rõ vừa máu ấm từ vết thương của thấm chảy lan sang tay mình, vừa làn da lạnh ngắt của thấm đè sát tay mình. Nhâm bất giác lấm lét đưa mắt nhìn quanh khu vườn và tưởng chừng như mình đang bồng một xác chết, mặc dầu thắm vẫn còn hơi hớp thở. Nhâm chỉ còn cách buộc mình phải ngó thẳng về hướng nhà tròi để mong ba lành gấp đem đèn ra, chớ hết dám nhìn ngang liếc dọc khu vườn nữa. Khu vườn quen thuộc mà cách đấy chừng một tiếng đồng hồ, anh ta đã cùng với thắm níu tay nhau để hí hưởng lũi trốn vào đó. Thế mà giờ đây, Nhâm muốn rời khỏi chốn này cho mau Tưởng chừng như sau từng gốc cây kia có bao hình ma bóng quỷ Đang núp ló để trực đón một quan hồn sắp chạy đến nhập bọn với chúng Và quan hồn còn đang dư vấn trên cái xác uổng tử Bắt đầu giá cống này nằm ngay trong vòng tay của Nhâm Ánh đèn dầu đã thấy lấp ló từ phía chòi, Nhâm buộc miệng hối gọi ba lành, Mau đi anh ba ơi Ánh đèn ấy chợt bị trao mạnh và như trực tắt khiến Nhâm lại phải gọi lại Coi chừng nhấp té đó anh ba Anh không thẳng đi cũng được Như được yên tâm Nhâm cúi mặt xuống khẽ lắc tay để gọi Thấm nho nhỏ Thấm tỉnh dậy chưa em Thấm không còn rên rỉ gì nữa Nhâm liền quỳ xuống một chân Để có thể vừa níu giữ người Thấm Vừa lần tay đặt lên ngực cô ta Mặc dầu tin chắc rằng Thấm khó thể sống được Nhưng bàn tay của Nhâm cũng rung lẫy bẩy Khi anh ta nhận thấy tim của Thấm Đã ngừng đập từ bao giờ Ba lành đã tiến đến đầu cầu Dơ cao ngọn đèn lên và lên tiếng hối gọi Nhâm Cậu ba, cậu đem nó qua đi cậu Nhâm lơ láo ngó lại ba lành Rồi nghẹn ngào không sao lên tiếng được Linh cảm điều bất thường gì Ba lành lạc giọng hỏi to thêm Bộ sao đó hả cậu ba Nhâm nhìn kỹ về mặt của ba lành Dưới ánh đèn dầu đưa lên cao ở phía bên kia mương Nhâm tưởng đâu đó là một thứ hình ảnh thô bạo Tượng trưng cho công lý đang chật mình Ở đầu cầu bên kia Anh ta lấp bấp lên tiếng Anh ba Cậu không xong rồi Chân ba lành dẫm lên đầu cầu như anh ta muốn dục chạy qua Nó chết Nhâm đâm ra run sợ và bụt miệng kêu Dạ phải Ba lành la lên Sao nó chết hả nhầm liếc ngang xuống sát thấm rồi ngước mặt lên ấp úng Thì tôi đã nói hồi nãy Vết thương khá sâu là nhầm chỗ nghiệt Ba lành cười khang Hừ chỗ nghiệt Nghĩa là cái thai mẹ con nó chết luôn à Nhâm chợt nghe một tiếng nấc ngắt dứt câu nói của ba lành Dưới ánh đèn Nhâm thấy rõ hai hàng nước mắt lấp lánh Chảy từ hai lỗ trũng sâu quắm trên gương mặt Giờ đây như càng trơ thêm xương ra ấy Ba lành sụp sùi méo máu kể lễ luôn Đứa nhỏ trong bụng mẹ kia có tội tình gì Trời trả báo cho tôi Tôi giết con tôi luôn nè trời Nhâm chận hững, Anh ta thật tình muốn tránh cho ba lành sự hối hận Không đúng ấy bằng cách thú nhận là Bào thai kia hoàn toàn không do máu quý của ba lành tạo thành Nhưng anh ta lại sợ mình sẽ làm cho tình thế rắc rối thêm Cuối cùng nhâm chỉ hỏi lại ba lành Bây giờ mình em cổ vô nhà trước cái đã nghe anh Ba lành ngoan ngoãn tránh sang một bên Nhâm lại bồng xác chết của thấm lên miếng môi lần từng bước một để qua cầu vào đến chòi nhâm lại bị một phen lúng túng Vì vẫn phải đặt thấm nằm sắp xuống Cán chĩa vẫn còn dính phía trên eo thấm Hơn nữa Nhâm còn phải dội vớ lấy chiếc mền sổ sơ ra Để đắp lên một nửa người của thấm Xong Nhâm lùi ra và bảo ba lành Anh làm sao rút cây chỉ ba ra Để tôi đặt cổ nằm ngay ngắn Ba lành lắc đầu rên rỉ Cậu mạnh tay Cậu rút nó ra giùm tôi Nhâm trừng mắt nhìn lại anh ta Coi hồi nãy anh Nhâm vội nín ngang rồi nói cho xui Thôi được để tôi ráng Nhâm ké né chưa vào chòi nhăn mặt nhìn cái cán chĩa trơi vơ ra đó rồi nhích lại run run đưa tay nắm lấy đoạn cán tre lên nước bóng loáng anh ta nhóm kéo nó lên nhưng thấy nó mắc cứng dưới đấy ba lành đứng bít ngang cửa tròi nóng nảy hỏi chừng hỏi chưa cậu Nhầm phải ngồi xuống tay trái đè giữ lấy lưng thấm tay phải nắm chặt lấy cán chĩa mím môi rị mạnh nó lên những tiếng bực bực nho nhỏ cho nhầm như thấy được từng thớ thịt của thấm bị ngạnh chĩa sắc bén kia móc giựt rách bứt đi theo đà tay kéo lên của mình Máu tươi ứa ra theo mũi chĩa, vừa dọt lên khỏi lớp da lưng trắng nõn của thấm, nhằm mất thân bằng té ngồi xẹp xuống. Mồ hôi của anh ta giả ra như tấm. Anh ta nhìn sững lưỡi chĩa dài loan loáng máu và tưởng chừng như còn một số thịt nào đó còn dưới mắt trên ngạnh chĩa. Nhầm dăng thẳng cánh tay cầm ngôi chĩa ra như sợ nó có thể chạm được vào người mình và dội quay qua bảo ba lành. Đây nè, anh cầm lấy! Ba lành do dự trong một giây đoạn quơ tay ra phía trước để đón tìm. Nhâm đặt một phần cánh chỉ vào lòng bàn tay của ba lành Nhưng khi ba lành chụp lấy Nhâm lại giật mình níu giữ lại và dọn bộ né chạy Ba lành khựng lại ngó xuống Như để cố nhìn cho thấy điệu bộ của nhâm Đoạn rầu rầu lên tiếng Không sao đâu cậu Cậu đưa nó cho tôi Nếu tôi muốn tính gì khác á, Thì tự nãy giờ tôi đã rút im cái mát trên dách xuống Thì cậu đỡ sao kịp Giọng nói rầu rầu mà lạnh lùng và khinh miệt ấy Làm cho nhâm vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ anh ta ngó lên vách chòi rút ra một chiếc quần cũ của thấm và len lén cúi xuống mặt kỹ lại cho người xấu số. xong anh ta lật thấm nằm ngửa lại đôi mắt mở trừng trừng của thấm làm cho nhâm kinh quản đôi môi của thấm cũng hé mở và méo sệt qua một bên nhâm có cảm tưởng như thấm đang nhìn lên mình và sắp sửa thốt gọi mình anh ta lê chân lùi nhanh ra cửa khi lưng anh ta chạm vào chân ba lành anh giật nảy người quay phắt lại và ngó ngoái lên mũi chỉa trên tay ba lành buông thõng xuống khẽ chạm vào vai anh ta Anh ta quýnh quýu lên tiếng. Anh ba, anh tính vụ này. Vụ gì? À, gấp gì cậu? Không, anh vô vuốt mắt cho cậu, rồi mình bình tĩnh bàn coi sẽ làm sao đây. Ba lành cười lạc. Cậu tiện tay, cậu vuốt mắt nói cho rồi, còn bài đặt biểu tôi làm gì? Sau một hồi ngần ngừ, nhâm nhích người tới. Lấy bẩy đưa tay lên một bên mắt thấm. Anh ta chỉ sợ mình vuốt mà không khép lại được mi mắt ghia Nhưng rồi công việc ấy cũng được làm xong Nhằm rón rén đứng lên nhìn lại người đàn bà nằm yên dưới đó Lòng chợt rào rạc xót thương và hối hận Anh ta bình tĩnh trở lại đôi chút Và biết rằng đây là lúc mình phải đương đầu với ba lành Tin chắc rằng nếu ba lành đã giết hụt mình Và nay anh ta có vẻ không muốn giết mình nữa Thì ít ra lần này anh ta cũng phải đưa nội vụ ra ánh sáng Nhằm tin rằng nhẹ lắm anh ta cũng phải làm như thế dù sao đi nữa cũng còn có cái xác bị đâm kia mà anh ta không thể bỏ qua được. Nghĩ thế, nhâm nhỏ nhẹ bảo ba lành. "Bây giờ anh tính cho tôi sao đây?" Ba lành như sực tỉnh, ngớ ngẩn ngước mặt lên. "Tính cho cậu hả?" Rồi như nỗi nóng ngang, anh ta gần giọng. "Phải chi thua hạ hai người được một lượt thì êm quá, mà nãy cậu ở đâu lại để cho nó bị một mình như vậy? Hay là đến nước đó nó còn muốn dơ lưng ra để đỡ cho cậu?" Nhâm lúng túng không biết phải giải thích sao cho ba lành hiểu Và thật ra anh ta nghĩ cũng có thể nói ra Việc gì đã xảy ra Khi ba lành sắp sửa đâm mũi chỉa xuống Tốt hơn là mình nên tìm cách nói dối cho qua Thiệt ra thì Cổ đang ngồi đó Kế anh xông tới Anh ta chép miệng Phải chi tôi được chết thế cho cổ Thì có lẽ giờ này tôi được khỏe thân hơn Hừ Gãnh nợ rồi rầu hả Nhâm thở dài Nhưng bây giờ tôi như vậy Anh muốn tính sao tôi cũng chịu hết Ba lành cười mỉa <cười> Bề gì cậu cũng khỏe ru mà Bây giờ tôi có giết cậu được nữa đâu Nhâm nghiêm giọng Anh đừng nói vậy chứ Tôi là người giàu tệ lậu cách mấy đi nữa Cũng biết lãnh phần tội lỗi của mình Tôi duyên sức chạy trốn lúc nào cũng được hết Nhưng tôi không muốn làm vậy Và với thời buổi lộn xộn này tôi đâu có sợ chuyện bị bắt giữ Tôi dọn đi chỗ khác dễ quá Vậy sao cậu không chạy đi Nhâm sẵn giọng Thì tôi mới vừa nói cho anh biết đó Hơn nữa thấy anh như vậy mà lại ở coi cút trong này Tôi đành lòng nào bỏ cổ nằm đó cho anh Thôi bị cái gì thì bị chứ tôi nhất định ở đây Ba lành mỉa mai Cậu ở đây nó cũng chẳng sống lại Mà sống lại thì rồi cũng vậy thôi Bây giờ chẳng lẽ tôi níu áo cậu để bắt đền nhân mạng Nhầm chắc lưỡi Dầu sao thì cũng phải báo cáo cho chức việc ở đây biết Chứ ém nhẹm luôn sao được Rồi phải chôn cất cho cổ và cho cha mẹ cổ hay Ba lành gật đầu rồi to tiếng. Chôn cất cái thì được, cho cha mẹ nó hay thì được, nhưng còn cái việc báo cáo kia, hừ, bất quá cậu mang tai mang tiếng là cùng, hay bất quá họ chỉ xem sơ cậu, cậu có giết nó đâu, tôi đâm chết nó mà. Nhâm sững sờ, từ nãy giờ mặc nhiên nhâm sẵn sàng để đinh ninh rằng mình mới là chánh phạm và cơ hồ quên bẵn là chính tay Ba lành đã đâm chết vợ. Như người sực tỉnh, nhầm ngỡ ngẩn nói. Ờ kẹt anh vô trọng nữa Cậu ơn quá ha nhầm ấp úng Không phải vậy Anh phải biết rằng Đối với tôi việc mang tay mang tiếng Cũng chẳng khác nào một án nặng cho gia đình Giọng ba lành đều đều Hải Cậu còn có mở ba nữa Tai tiếng đối với cậu Thì cũng như nhà giàu đứt tay Bằng ăn mày đứt ruột Thôi Cậu để tôi tính Tôi giết nó Thì cũng chẳng quan Nhưng giết luôn cái bào tai Thì tội cũng lớn lắm Cậu nghĩ coi Bây giờ tôi như vậy Còn ham sống làm chi nữa Cậu còn mắc mũi tay chân Còn mở ba Còn có ông bà hội đồng Còn tiền còn của Còn đất còn điền Cậu để tôi lãnh trọn cái vụ này Cho nó xong một lần chót Bây giờ cậu lấy xùn ra trụ sở Nói cho họ biết là tôi giết vợ Nhâm trận ngang Có sao được Bộ không phải tôi sao Nhâm chắc lưỡi Thì anh Nhưng... Còn tôi một chi nữa ấy bộ cậu ham dính vô lắm không Nếu cậu có lòng nghĩ đến nó Cậu giúp đỡ một chút đỉnh Để chờ người ta chôn cất tương tất giúp nó Rồi tôi đây bà lành cười khang À cậu sợ tôi khai ra Cậu rùa quến nó này nọ chứ gì Như vậy tôi biểu cậu gian ra làm đách gì Cậu nên yên tâm Rồi anh Tôi khai ra sao hả Thiếu gì cách Tôi nói tôi nóng lỡ tay gây thành án mạng nóng được sao Giọng anh ta có vẻ tự phụ Tôi còn là một thằng mù nữa mà Mà thằng mù thì làm sao cố ý giết người được Chuyện rủi ro mà cậu Rồi anh ở tù ở cái thì sao bà lành nhúng dây Sống ở đây tôi không còn ha mà cậu Tôi đã nghĩ sẵn hết rồi Tôi còn tính giết một lượt nói với cậu nữa mà Có bộ cậu nói hồi nãy tôi thờ cơ đi ra ngoài thông rồi mới làm vậy hay sao Tuy dự đoán được ba lành đã rình rập mình từ lâu Nhâm cũng không khỏi rỡ óc khi nghe chính ba lành nói ra điều ấy Nhâm ráng trấn tĩnh hỏi tới Rồi chỉ một mình anh gánh chịu hết mọi tội tình hay sao Nhất là thiệt ra thì anh ba lành nói mau Cậu khỏi thắc mắc mà hay gì cậu thắc mắc sớm sớm một chút thì đỡ hơn không Bất quá tôi bị họ giam giữ một ít lâu rồi về. Thời buổi lộn xộn này Chắc cũng không ai ở dưới ham trị tội tôi Nhất là tôi thật nguyện như vậy Còn quan quyện trên vụn Trên tỉnh thì tản cư sạch bách hết Chứ còn đâu để xét xử ai Nhâm ngồi phịch xuống đất như đã quá mệt Anh tính như vậy Nhưng đuổi họ làm gắt bất tử thì sao Ba lành cười mũi Hừ, Thì tôi tính êm cho tôi Cũng dễ mà cậu Trước đây tôi tưởng tôi mần một lượt hai mạng Rồi tôi tự xử tôi luôn cho gọn Anh ta chép miệng thở dài như tiếc rẻ ghê gớm Ai có về đâu mọi việc lõng trỏn ra như vậy nè Làm giống gì cũng không sống lâu được đâu mà cậu lo cho tôi Chẳng lẽ bây giờ tôi đâm cổ tôi chết Rồi cậu mất công ngăn cản hoặc canh chừng Anh ta mỉm cười vui dơ Hay là rủi tôi chưa chết liền được Rồi cậu quýnh lên cậu la làng ra sớm lên Thì cũng khì cho cậu Nhâm hút quảng hỏi Bộ anh tính tự tử sao Ba lành nghiêm giọng ngang không hay nói cho đúng hơn chưa từ tử bây giờ đâu ôi chuyện đó mà gấp gáp gì cậu đừng lo phần cậu á cậu làm ơn trở về ngoải báo tin cho mấy ổng hay nhâm nhìn vào xác chết của thấm trong chòi rồi nhìn lại ba lành anh ta cũng đã ngồi xuống đất hai tay khoanh lên đầu gối mặt ngó ra phía ruộng bất động như một pho tượng cây chĩa giờ đây đã đặt dựng vào vách chòi nhâm đâm ra xốn sang bức trước một cách kỳ lạ mặc dầu giờ đây mọi hiểm nguy mọi phiền phức Kể như không còn nữa đối với anh ta Tâm trí anh ta lồng lộn khổ sở Như một vật gì đã được buông thả ra Nhưng vẫn còn bị gịch lại hẳn Những sợi dây vô hình nào đó Thế anh ta lặng thinh Ba lành quay mặt qua nhắc chừng Thôi cậu đi vào ngoài đi cậu Không mấy lúc nữa là trời sáng Đó cậu không nghe gà gái dẫn dẫn đó sao Nhâm lắc đầu rên rỉ kêu lên Nói vậy rốt cuộc rồi Chỉ có một mình tôi là khỏe sao Ba lành ngơ ngác Ủa lạ là... một cậu ham nhảy vô gánh tội lắm sao cái gì cậu cũng muốn hết á ai còn sống được thì để cho người đó sống chứ giờ ở đây chỉ có mình cậu là còn vướng víu này nọ con thấm á kể như sông phần nó rồi còn tôi đây tôi có khỉ gì nữa đâu cậu nhăm nhăn nhó vơ tay đành rằng vậy nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi lại chạy đi báo cáo một việc như một kẻ tình cờ gặp vụ này anh nghĩ coi có cách gì êm thấm khác ba lành bật cười khang <cười> Cậu này làm biến quá mạng mà Hay nói cho đúng hơn là cậu tham quá cỡ Bây giờ cậu khỏe rồi Cậu lại không muốn thấy tôi chết hay tôi bị bắt Có phải vậy không nè Nhâm gật đầu liền như có ý phục ba lần Đã khám phá giúp mình một tâm bệnh gì vậy Phải đúng đó anh Cậu khỏe hơn vật nữa Thì tôi cũng chạy cậu Nhâm tha thiết nói Nếu tôi hèn nhát không dám đứng ra lãnh phần tội lỗi của mình Thật ra vì tôi còn vướng mắt gia đình Thì tôi đâu đến nổi quá những tâm để anh đưa lưng ra gánh trọn nội vụ mặc dầu đối với anh giờ đây không còn có cái gì có thể làm cho anh khổ sở buồn phiền hơn nữa được nhưng tại sao mình không nghĩ cách nào cho họ xử phạt anh nữa ba lành im lặng trong một hồi khá lâu rồi cà cù lên tiếng tôi hiểu ý cậu rồi cậu không muốn để làng sớm tính thì tôi với cậu tính có phải cậu muốn là mình nên chôn em con vợ tôi không nhâm ấp úng thì tôi để anh nghĩ lại coi ừ cũng được Tụi mình ráp nhau lại chôn cất cho nó. Rồi khi không cổ mất tiêu sao? Thì nếu ai có hỏi tôi nói nó về thăm nhà. Và nếu sau này có ai tá quả ra. Thì cũng dễ nói mà. Đường xá lúc này trắc trở Rồi chôn dù chôn dập cổ sao? Ba lành cười lạc. Cái gì cậu cũng muốn có đủ hết. Thì mụ nộ coi tính cũng không được. Chẳng lẽ bây giờ cậu bắt tui phải xây kim tỉnh cho nó. Rồi đắp mộ đắp mã. Đặt mộ viên nữa sao? Ờ. hay là cậu bắt tôi đang thả xác nó xuống sông rồi để cho nó muốn trôi muốn nổi sao đó nhầm gắt lên. Ai có biểu anh làm vậy? Mình nên nghĩ đến cái cách nào? Mấy loạt tiếng súng khá lớn liên tiếp nổ vang rền ở phía bờ sông cái ngắt đứt càng câu nói của nhầm. Ba lành buông tay chụp lên mặt đất, cuống quýt hỏi: "Xuống gì vậy hả cậu?" Nhầm đã đứng rột dậy, ngó mong về hướng bờ sông đáp nhanh. Chắc của tay chỉ còn ai vô đó nữa. Ba lành hỏi thêm: "Bộ à, tụi nó bố sao cậu?" Nhâm trả lời mập mờ Không chừng vậy Mà không chừng tàu tuần của tụi nó bắn Rồi đi luôn cũng nên Như để xác định cho nhâm rõ Tiếng súng lớn nhỏ lại tiếp tục nổ giòn Và dữ hơn trước Và liền theo là tiếng mỏ hồi một Như cũng giật mình mới quản Và im bặt tiếp theo đó Ba lành quơ tay để mò tìm nhâm Cậu qua đâu cậu Tôi có vỗ Nó bố ôm miệng mình thiệt ác ác cậu Nhâm vỗ nhẹ với anh ta Ừ nhưng không ăn thua gì đâu Mình ở gần túa trong này mà Ba lành chợt khỏi Nói vậy chắc là gần sáng rồi phải không cậu Nhâm nhìn ra ruộng trống Quay lại khoanh tay khơm lưng Vì chợt thấm lạnh Ừ hừng hửng rồi Anh ta dục nhớ trực đến sát chết Và vội ngó vô chồi Ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy trong ấy Như muốn nhắc nhở cho Nhâm biết thêm là Còn có một hồn đang nương nấu ở đó để chờ hai người Nhâm bèn khều ba lạnh Cái điều này thì sáng mai Dầu muốn cũng không thể ra ngoài được Vậy mình nên liệu cách nào để chôn cất cho chỉ như Anh bà hồi nãy đó Ba lành nhìn ra phía bờ sông lo lắng Nhưng không biết đây nó vô tới trong này không Để mình liệu Nhâm chắc lưỡi Hơi bực trước thái độ bất thường của ba lành Tụi nó vô thì mình chạy chứ gì mà lo Ba lành trầm tĩnh trở lại Ờ Nó có vô thì cậu dông đâu dông Chứ tôi mà chạy đâu nữa cho mệt Nhâm không muốn nói tới Nói lui với anh ta nữa Nên hỏi lãng ra Ở nhà có chiếc chiếu nào khá không anh Đành là bó đỡ Ba lành ngắt ngang Cậu đã bằng lòng trôn nó rồi hả? Nhâm miễn cử lên tiếng Đến nước này mình đâu còn cách gì khác Hay là anh muốn đợi cho tay nó về rồi sao cũng được Ba lành như không chú ý đến lời nhâm Mà chỉ lắng tai nghe tiếng súng nổ dồn thêm Ở phía bờ ruộng đoạn chép miệng nói bâng quơ hãy tay nó vô bố luôn tới trong này thì được quá Nhâm nhăn mặt và chỉ nhắc chừng Mình tính sao đây anh ba? Như đã suy nghĩ sẵn ba lành ôm tồn nói châu liền nó bây giờ cũng không được cậu à Lát nữa thế nào dân trong xóm cũng chạy chúa ra chỗ này. cho người ta thì kinh càng lắm chứ nhỏ nhít như con chuột con có gì mà mình giấu họ được. Rồi mình phải đào lỗ cho sâu sâu chứ chẳng lẽ dập sơ sao mà mau rồi được. Tốt hơn là bây giờ cậu vô tròi lo chậm kỹ cửa lại. Ờ nhớ tắt đèn luôn. Họ có chạy dập vô tới chỗ này thì đâu phải để lũi vô nhà của mình. Nhưng mình phải phòng hờ như vậy. Thôi cậu chịu khó vô lo vụ đó đi rồi kiếm chỗ nằm nghỉ để sau này có sức đào đất. ý chà súng nổ dữ quá ha nhâm nhìn xưởng ba lành và không hiểu sao anh ta lại có thể tính chuyện một cách thản nhiên như vậy sau những lúc giận dữ hoặc buồn đau thất thường ngay từ khi tai họa xảy ra rồi nhâm lật đật đi lại cửa chòi để làm y theo lời ba lành trời đã tờ mờ sáng dưới lòng kinh đã nghe có tiếng xuồng ghe tản cư bơ chèo ào ào nhâm lặng lẽ ngồi bó gối bên cạnh ba lành giờ đây khi mọi xúc cảm mạnh đều lắng xuống Cả hai qua một đêm thức trắng với bao nhiêu biến động dồn dập đều mệt rủ như một gốc cây to Rồi cũng tróc góc cùng với xuồng ghe tản cư Càng làm cho họ có được một sự yên tĩnh kỳ quặc nhưng dễ chịu Lúc này không ai hơi sức đâu để ý đến họ Trời mới lúc một sáng tỏ, hai người như mê đi được một chập Và lúc này tiếng súng nghe thưa thớt hẳn nhưng lại chát chúa hơn Riêng tiếng ghe xuồng thì mất khúc Nhâm sực tỉnh lại và mới hay mình gục đầu lên gối từ lúc nào Ba lành đang lặng lẽ vén thuốc như chẳng có việc gì xảy ra cả. Ánh sáng bắt đầu soi tỏ khắp nơi và càng làm cho nhâm sợ sệt, khổ sở, lo âu trở lại. Anh ta chợt để ý đến những chấm nâu đen rải rác trên mặt đất và chạy cách khoảng thành một đường dài từ ngưỡng cửa chòi chạy ngang qua sân và giáp đến lối mòn ăn thông ra phía mương. Rồi anh ta lại liếc chừng Ba lành. Thấy Ba lành có vẻ như không hay biết gì đến mình hết, nhâm bắt buộc phải lên tiếng. Sáng quá rồi anh ba. Ba lành hơi nghiêm mặt lại. Vậy hả Nhưng tụi ta cũng lục lạo Ít lắm là tới trưa tụi nó mới chịu gì à? Đâu Cậu coi tụi nó đốt nhà đốt cửa gì của ai không Cũng có Rồi anh ta rụt rè hỏi luôn Nói vậy mình phải đợi đến quá trưa sao anh Ừ hậu quyết ở bên mình Có kích lại chút đỉnh gì không hả cậu Nhâm đáp cho xong Chắc chạy hết chứ làm sao nổi À Đáng lẽ cậu phải ra ngoài Cậu là người quốc hương mà Và không đợi Nhâm trả lời Anh ta nói tiếp Cậu cũng nên núp trắng một chút Để lát nữa cô quá tạm cư trở về Thấy cậu không nên Cậu phải à Ba lành bỏ lửng ngang câu Để chăm chú lắng tai nghe về phía con kinh Rồi lắp bắp hỏi Nhâm Cậu cậu, cậu có nghe gì không Sình sịch như tiếng máy tàu chạy vậy chậu Chẳng lẽ tụi nó lại dùng cano vô tới trong ngõ Nhâm mới chợt để ý đến loại tiếng động cơ đều đều Và mỗi lúc mỗi nghe rõ thêm này Thấy mồ rồi Đúng là tụi nó vô đây Ba lành chợt thoáng quýnh khi chợt kêu lên hai tiếng chết cha Nhưng rồi anh ta bình tĩnh lại ngay và còn quay sang bảo nhâm Vậy cậu liệu khơi trước đi chứ ở đây không nên Thấy có cái chọi này thế nào tụi nó cũng cặp cano vô Nhâm thì bồn trồn thật sự Còn anh Ba lành cười nhẹ <cười>, cười như vậy thì thí dụ như tụi nó thấy Tụi nó cũng đủ chê rậm rò rồi Thứ thanh niên mặt ngoài sáng láng như cậu tụi nó mặn lắm Nhâm nhấp nhởm nhìn vào tròi Còn cô thấm ở chổng. ba lành như muốn cự nữ nó chết thẳng cẳng rồi thì tụi nó ăn giọng gì được nữa cậu vong đi thì vừa và đợi cho nó qua cái ruộng bố này cậu trở vô đây rồi mình sẽ tính cái vụ kia mấy loại súng máy bắn dọa dẫm để dọn đường bắt đầu xớt ào ào trên mấy tàu lá chuối và khiến cho nhâm phải mộp lưng xuống anh ta hớt hải dối nắm lấy bàn tay của ba lành hối dục còn bộ không em đâu anh ơi tụi nó bắn xối xả càng mạnh như vậy anh đứng sớ rớ tại đây tụi nó đâu có phân biệt được ai là ai anh nên mau theo tôi để tôi dẫn anh đi Ba lành nhấc tay nhâm ra Cậu lo phận cậu đi mà Nhâm gắt lên Tôi chạy một mình thì được rồi Nhưng để anh ở lại đây sao êm Hay rủi tụi nó tấp vô bắt anh chở đi tuốt Hoặc tra khảo này nọ thì sao Anh phải biết rằng tội Việt gian đi theo tụi nó nữa Và thứ này nó ít chừa ai lắm Ông già bà cả mà nhiều khi nó còn đập sặc gạch để điều tra Rủi anh gặp mấy trường hợp này Thì còn lại một mình tôi Tôi làm sao lo cho cái vụ của cô Thấm Ba lành cười khẽ đáp Ôi dễ ờ Có tay vô đây mình cũng dễ tính cái vụ kia Nữa cậu nó đại là tay nó giết con thấm Và nẫn luôn tôi nữa nếu... Mấy tiếng cắt bùm của loại đạn đùm đùm nổ sát bên trời càng khiến Nhâm thêm quýnh Thêm vào đó còn mấy chiếc máy tàu rồ lớn trước khi tấp vô bờ Nhâm chụp nắm lấy tay ba lành lôi đi và hâm he Nếu anh bắt tôi phải lôi kém như vậy hoài Thì anh muốn cho hai đứa chết chín chùm ở đây ra Chẳng thà tôi để cho anh đâm chém trả thù thì còn có lý Thật ra ba lành đã bắt đầu nao núng vì dầu sao đây cũng là lần đầu tiên anh ở trong tầm đạn của một cuộc ruồng bố anh ta vừa rỉ tay lại vừa bảo nhâm được rồi cậu để tôi lấy cây chĩa nhâm muốn gạt phân đi nhưng lại sợ mất thì giờ thêm ba lành quơ tay cầm lấy cây chĩa lên đoạn lượn khựng để nhâm dắt mình đi trong tiếng súng mỗi lúc mỗi nổ dữ dội qua những giờ phút mà sự cuồng nộ chen lẫn với sự não nề cùng với những bước chân vất vả cố theo cho kịp đà lôi kéo và vất dẫn của nhâm Lâu lắm rồi ba lần mới có dịp để dục nhận thấy mình là một tên mù thật sự. Hết tập 13